Phẩm Asinsa số năm mươi một. Chuyện vua đại giới đức tiền thân Mahasilava người luôn luôn hy vọng. Câu chuyện này khi ở tại kỳ diệt bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy có thật chăng, này tỷ kheo ông thối thất tinh tấn. Bậc thế tôn thật vậy. Này tỷ kheo. Vì sao ở trong giáo pháp đưa đến giải thoát như vậy Ông lại thối thất tinh tấn Cõi trước Các bậc thiền trí sau khi mất quốc độ Vẫn kiên trì tinh tấn Cuối cùng lấy lại danh tiếng đã mất Nói vậy xong Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thỏa xưa khi vua Ramadatta Trị vì quốc độ ở xứ Ba -la -nài, Bồ Tát đầu thai làm con bà hoàng hầu Trong ngày đặt tên Ngài được gọi là hoàng tử Silava giới đức Khi đến 16 tuổi ngài thành thục trong tất cả các tài nghệ sau một thời gian khi vua cha mệnh chung ngài được đặt lên dương vị với danh hiệu vua đại giới hành Vì vua đúng pháp trị vì theo pháp tại bốn cửa thành vua xây dựng bốn trường bố thí lại xây thêm giữa thành phố một cái tại cửa cung điện ngài một cái sáu trường bố thí được xây dựng bố thí cho những kẻ nghèo khổ lữ hành vua trì giới gìn giữ những ngài trai giới bồ tát Đầy đủ lòng vấn nại, nhân ái và tự mẫn Vì ấy chỉ vì quốc độ đúng Pháp Và muốn tất cả chúng sanh được hạnh phúc Như muốn đứa con yêu quý ngồi trên bắp giế mình được hạnh phúc Một đại thần của vua làm tà hạnh trong nội cung Và sau một thời gian bị phát lộ Các đại thần tâu với vua Vua điều tra, tự mình rõ biết sự việc Cho gọi đại thần ấy đến Tẩn suốt kẻ ấy ra khỏi nước và nói Này kẻ ngu si kia vì cứ làm không thích đáng Ngươi không xứng đáng sống trong quốc độ của ta Hãy đem tài sản, vợ con và đi chỗ khác Kẻ ấy đi khỏi nước Ca-si Đến làm việc với vua Cô-sa-la Dần dần trở thành người cố vấn tính cẩn thân cận của vua Một hơn, kẻ ấy tâu với vua Cô-sa-la Thưa thiên tử, nước Ca-si như bánh mật ong Không có rùi buôn, vua rất du nhường, Chỉ với một ít đội quân là có thể chiếm lấy thành Ca-si Nghe kẻ ấy nói vậy, vua liền suy nghĩ Nước Ba La Nại to lớn Nó lại nói với một ít đội quân Là có thể chiếm lấy thành ấy Rất có thể nó là tên cướp được thuê mướn Vua nói Ta nghĩ Khanh là tên cướp được thuê mướn Thưa thiên tử Hạ thần không phải là tên cướp được thuê mướn Thần chỉ nói sự thật Nếu bệ hạ không tinh thần Hãy cử người đến tàn phá một làng biên địa Rồi bệ hạ sẽ thấy Khi những người đi tàn phá bị bắt Và được dẫn đến trước vua nước Ca Si Vua ấy sẽ cho tài sản và phá họ về Vua Kosala nghĩ, người này thật rất bạo dạn khi đã nói như vậy. Ta sẽ điều tra xem sao. Rồi vua cử một số người của vua đi tàn hại một làng ở biên địa Ba-la-nại. Họ bị bắt và dẫn đến trước mặt vua Kasi. Vua hỏi, này các bạn thân, sao lại tàn hại dân làng ta? Thưa thiên tử, vì chúng tôi không thể kiếm sống được, vậy sao các người không đến ta từ nay trở đi chớ làm như vậy nữa? vua cho họ tiền của và thả họ về họ báo cáo lại sự tình lên vua kosala với kinh nghiệm này vua chưa dám cử quân đi bèn sai người tới tàn hại miền giữa quốc độ những kẻ trộm ấy được vua kasi cho tiền của như trước rồi thả về vua kosala với kinh nghiệm này nữa cũng chưa dám cử quân đi lại sai người tới cướp phá ngay trong đường phố vua kasi cho các tên cướp ấy tiền của rồi cũng thả chúng về lúc ấy giờ Vua Kosala mới biết Vua Kasi là vị vua trị vì hết sức nhân từ, liền quyết định cử đội quân đi chiếm lấy nước Balana. Lúc bấy giờ, Vua Balana có một ngàn đại chiến sĩ, những bậc anh hùng siêu việt, vua quý. Những gì này có thể đối mặt không thối chạy với sự tấn công của một con voi điên loạn, không sợ hãi khi bị sát đánh trên đầu. Một đội quân vô địch có thể chiếm toàn cõi Diêm Cù đệ theo ý muốn của Đại Dương Silava. Họ nghe tin vua Kosala đến, liền đến báo cáo vua Kasi. Thưa thiên tử, vua Kosala đến với ý định chiếm lấy nước Balà này. Chúng tôi sẽ đi đánh và bắt vua ấy, không cho vua ấy bước qua biên giới. Này các khanh, chớ vì ta mà làm cách người khác phiền não. Những ai muốn quốc độ, hãy để cho họ lấy quốc độ ta. Các khanh chớ đi. Vua ngăn chặn các chiến sĩ ấy chống trả quân xâm lược. Sau đó, vua Kosala vượt qua biên giới và xâm phạm miền giữa quốc độ. Các đại thần đến báo cáo với vua như lần trước, vua lại ngăn chặn như lần trước. Bây giờ vua Kosala đến, đứng ngoài thành và đưa tin cho đại dương Silava giao quốc độ hay giao chiến. Vua Ca Si đưa tin trả lời là vua không giao chiến. Hãy tới mà lấy quốc độ. Lần thứ bảy, các đại thần lại đến tâu vua. Thưa thiên tử, chúng thần không để cho vua Kosala vào thành chúng thần sẽ đánh vua ấy ở ngoài thành và bắt vua ấy nhưng vua ca si vẫn ngăn chặn như lần trước cho mở các cửa thành rồi ngồi trên dương tọa lộng lẫy với một ngàn đại thần vây quanh vua kosala cùng với đội quân lớn vào thành ba la nại không thấy một ai chống cự vua đi đến cung điện của vua ca si với các cửa mở toang vua kosala liền ra lệnh bắt vua maha si đang ngồi im lặng trên ngai vàng cùng với ngàn đại thần vây quanh Hãy trói vua này với các đại thần, trói thật chặt cánh tay của chúng ra sau linh, dắt chúng đến bãi Tha Ma, đào những hố sâu đến cổ, khiến mọi người không thể giơ tay, rồi đổ đất xuống và chôn sống chúng. Ban đêm, các con chó rừng sẽ đến và sẽ làm những gì cần phải làm đối với chúng. Các người tùy tùng theo lệnh vua cướp nước, trói vua Ca-si với các đại thần, trói thật chặt cánh tay ra sau linh rồi dắt họ đi. Lúc bấy giờ, đại dương si la không có tư tưởng sân hận gì với vua cướp nước, Trong khi các đại thần ấy bị rõ như vậy và dắt đi Không một ai có thể trái lời vua Ca-si Hội chúng vua Ca-si được khéo huấn luyện về mặt kỷ luật như vậy Rồi những người lính của vua cướp nước dắt vua Silava va Và các đại thần đi đến bãi Tha-ma Đào những hố sâu ngang cổ, trôn tất cả xuống cái hố Đại dương Silava va bị trôn ở giữa Hai bên trôn các đại thần rải đất lên Lấy chày nện xuống rồi bỏ đi Vua Silava không phẫn nộ Đối với vua cướp nước Và khuyên các đại thần Này các khanh Hãy tu tập hạnh từ bi Nửa đêm Các con chó rừng đến Định ăn thịt người Thấy chúng Vua và các đại thần Đồng thanh la to lên Các con chó rừng sợ hãi chạy trốn Khi chúng quay trở lại nhìn Biết không có ai đuổi theo Chúng liền trở lui Các người ấy lại la lớn hơn trước Như vậy Chúng chạy trốn đến lần thứ ba Rồi lại nhìn lui biết không có ai đuổi theo, chúng nghĩ các người này rồi cũng chết, nên mạnh dạn trở lui. Và khi nghe la lớn, chúng không chạy trốn nữa. Con chó rừng đầu đàn đến gần vua Silava, các con còn lại đến gần những người kia. vốn thiện xảo về phương tiện, biết được con vật đến gần mình, vua Kasi liền giương cổ lên như để cho con vật cắn, rồi với xương hàm kéo chặt cổ con chó rừng. Vua cắn thật chặt như kẹp với cái gọng kẹp. Con chó rừng bị cắn chặt ở cổ. Bị kéo bởi xương hàm của vị vua có sức mạnh như voi, Không thể nào tự mình thoát được Và kinh hãi vì sợ chết Nó bèn hú lên lớn tiếng Nghe tiếng kêu cầu cứu Nghĩ rằng con chó rừng chúa ấy Đã bị một người bắt Các con kia không đi đến gần các đại thần Và kinh hãi vì sợ chết Tất cả đều bỏ chạy Bị cắm chặt bởi xương hàm của vua Ca Si Con chó rừng bị bắt Hốt quảng chạy qua chạy lại Làm cho đất mềm rơi ra Và vì sợ chết Với cả bốn chân, nó cào đất Trên chỗ vua Ca-si Vua biết được đất đã mềm rơi ra Liền thả con chó trừng Với sức mạnh như voi, Vua di chuyển qua lại Dơ lên được hai tay, rồi dịnh bờ thành miệng hố Vua thoát khỏi miệng hố như may bị xé tan trước gió Và đứng dậy Rồi an ủi động viên các đại thần Vua bới đất lên, kéo tất cả mọi người Ra khỏi hố Với các đại thần dây quanh, vua đứng trong bãi Tha-ma Lúc bấy giờ người ta quan một xác chết trong bãi tha ma đúng ở giữa biên giới địa phận của hai con dạ xoa hai con dạ xoa không thể chia phần người chết ấy chúng nói chúng ta không thể chia phần xác chết này vua silava là vị sống đúng pháp vị ấy sẽ chia phần cho chúng ta chúng ta hãy đi đến vị ấy chúng cầm chân xác chết kéo đi đến vua và thưa thưa thiên tử hãy chia người này cho chúng tôi này các vị dạ xoa ta sẽ chia phần xác chết này cho các vị Nhưng vì chúng tôi không sạch, hãy tắm cho chúng tôi đã Các dạ xoa với quy lực của mình Đem lại nước thơm dành cho vua cướp nước để vua Ca Si tắm Sau khi tắm xong, chúng thâu lại áo của vua Ca Si Đem áo dành cho vua cướp nước đến mặt cho vua Rồi chúng đem cho vua một hộp đựng bốn loại nước hoa Khi vua đã xứt nước hoa Chúng lại cho vua những bông hoa đủ loại Đính trên quạt bằng ngọc trong một hộp bằng vàng, vàng Và trang sức cho vua rồi khi vua đang đứng chúng hỏi vua có cần gì chúng nữa không vua ra dấu cho chúng hiểu là vua đang đói các dạ xoa liền đi lấy cho vua các món ăn thượng dị đã sửa soạn sẵn cho vua cướp nước và sau khi tắm và xích nước qua mặc áo và trang điểm vua Kasi ăn các món ăn thượng dị các dạ xoa lại đem nước thơm dành cho vua cướp nước với bình bát bằng vàng và chén vàng để vua uống nước xuất miệng và trong khi vua rửa tay Các giả xoa đem đến trầu gia vị với năm loại hương Được têm sẵn cho vua cướp nước dùng Ăn trầu xong Khi vua đang đứng Các giả xoa hỏi vua có cần chúng làm việc gì khác nữa Vua bảo Đem các gươm báo đặt trên gối vua cướp nước về cho ta Và chúng đi lấy đem về Rồi vua cầm gươm Đưa thẳng trên xác chết Chặt xuống giữa đỉnh đầu Chia thành hai phần bằng nhau cho hai con giả xoa Sau khi chia xong Vua rửa gươm Đeo vào và đứng thẳng Các già xoa ăn uống no nê Tâm tư thỏa mãn Hỏi vua có sai bảo chúng làm việc gì nữa không Vua bảo các già xoa ấy Dùng quý lực của mình Và đưa vua vào dương phòng của vua cướp nước Và đưa các đại thần về nhà Chúng chấp thuận Làm theo lời vua Lúc bấy giờ vua cướp nước Đang nằm ngủ trên lông sàn trong dương phòng Được trang hoàng. Vua ca si dùng mặt bằng cây gương Đánh trên bụng vua cướp nước đang say ngủ Vua ấy hốt hoảng thức dậy dưới ánh sáng vọng đèn Nhận biết là đại dương Silava Liền từ trên giường đứng dậy Lấy hết can đảm Nói với vua Kasi Thưa đại dương Đêm tối như vậy Có phòng hộ canh gác Các cửa đều đóng Trong cung điện không chỗ nào là không có người canh gác Làm thế nào Ngài lại đến được bên giường này Đeo gương trang sức Mặt hoàng bào sẵn sàng Vua Kasi kể tất cả câu chuyện Với các chi tiết về các sự kiện đưa vua đến đây Nghe xong vua cướp nước xúc động mạnh và thưa thưa đại vương tôi tuy là con người mà không biết công đức của ngài nhưng các công đức của ngài lại được các dạ xoa hung bạo độc ác uống máu ăn thịt người kia biết rõ ràng ôi bậc chủ nhân nay tôi sẽ không còn bày mua phản bội một bậc giới đức như ngài nữa rồi vua Kosala cầm gươm thề nguyện thân hữu xin lỗi vua Kasi và để vua Kasi nằm ngủ trên lông sạc Còn mình nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Khi đêm tàn, mặt trời đã mọc. Vua truyền đánh trống mời tất cả quân lính, đại thần, bà La Môn, gia chủ hội hộp lại. Đứng trước mặt quần thần, như đưa mặt trăng rầm lên trên trời cao. Vua Kosala tán thán công đức của vua Silava giữa cả hội chúng. Xin lỗi vua Silava, một lần nữa trả lại quốc độ cho vua ấy và thưa. Từ nay trở đi, nếu có nạn trộm cướp khởi lên cho ngài Tôi sẽ chịu trách nhiệm Ngài hãy trị vì quốc độ Còn tôi canh gác hộ trị Nói xong Vua Kosala Trị tội kẻ đã vu cáo Và mang quân đội đi về nước của mình Còn vua Mahasilava Trang sức Mặc áo quyên nghi Dưới cái lòng trắng Ngồi trên lông sàng bằng vàng Có chân như con nai Nhìn ngắm thành quả của mình Và suy nghĩ Thành quả này Và sự cứu sống sinh mạng Của một ngàn đại thần Nếu ta không tinh tấn Thì không có được chút gì chính do sức mạnh tinh tấn ta không bị hoại diệt và phục hồi được danh tiếng đã mất ta đã cứu sinh mạng của một ngàn đại thần thật sự để chí hướng không bị hủy hoại cần phải hết sức tinh tấn với người luôn luôn tinh tấn quả dị sẽ được thành tựu viên mãn sau khi suy nghĩ như vậy vua ca si đọc bài kệ này như lời cảm hứng người luôn luôn hy vọng bậc trí không chán nản ta thấy khổ vượt qua ta muốn gì được vậy bồ tát nói Ôi, với những ai đầy đủ giới đức Quả tinh tấn sẽ được thành tựu Với bài kể này Bồ Tát nói lên lời cảm hứng Trọn đời làm các công đức Rồi đi theo nghiệp của mình Sau khi kể pháp thoại này Bậc Đạo Sư thuyết giảng các sự thật Cuối bài giảng ấy vị tỷ Kheo thối thất tinh tấn Chứng quả A-La-Hán Sau khi kết hợp câu chuyện Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Thời ấy vị Đại Thần phản bội là Đề Bà Đạt Đa Một ngàn Đại Thần là hội chúng đức phật và đại dương Silava là ta vậy số 52, chuyện tiểu janaka tiền thân kula janaka hãy tin tấn này ngươi câu chuyện này khi ở kỳ diên bậc đạo sư đã kể về một kỹ kheo thối thất tin tấn ở đây tất cả các sự việc xảy ra sẽ được nói đến trong tiền thân maha janaka số năm ba chín vua ngồi dưới chiếc lọng trắng Nói lên bài kệ này Hãy tinh tấn này ngươi Hiền trí không nhạm chắn Ta thấy khổ vượt qua Từ nước đạt đất liền Ở đây vị tỷ kheo thối thất tinh tấn Đạt được quả A-la-hán Và vua gia là bậc chánh đẳng giác Số 53 Chuyện Bình Rượu Đầy Tiền thân Bunapati Bình Rượu Đầy như vậy Câu chuyện này khi ở Kỳ Diên bậc đạo sư đã kể về rượu có thuốc độc Một thời ở xá về Một số người nghiện rượu họp lại với nhau Và bàn với nhau Tiền mua rượu của chúng ta đã khô cạn Vậy làm sao bây giờ Một tay bượm rượu nói Chới lo đã có cách Cách gì vậy Cấp cô độc thường đeo nhẫn Bạc áo đẹp đi chầu vua Chúng ta đổ thuốc phê vào trong bình rượu Dựng một quán rượu ngồi tại đấy Khi cấp cô độc đi về Hãy mời vị đại triệu phú vào Và cho uống rượu ấy Khi lão già ấy bị mê say, chúng ta lấy nhẫn, lấy áo Và chúng ta sẽ có tiền mua rượu Chúng chấp thuận đề nghị ấy, làm theo như vậy Và khi vị triệu phú đi về, chúng đến gặp và nói Thưa ngài đại triệu phú, chúng tôi có rượu rất ngon Hãy uống một chút rồi đi Các cô độc nghĩ Thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, Làm sao uống rượu được, Dầu không muốn uống Ta cũng sẽ phát hiện âm mưu của bọn nghiện rượu này Nghĩ vậy, các cô độc đi vào quán rượu Nhìn chúng làm, biết rằng rượu ấy đã bị chúng pha thuốc mê vào Ông quyết định sẽ làm cho chúng bắt đầu từ nay phải trốn việc Ông nói, này bọn kiện chủ ác ý kia Các ngươi để thuốc mê vào trong bình rượu Khiến những người qua lại uống, làm cho họ say mê rồi cướp của Các ngươi dựng lên một quán bán rượu, ngồi tại đấy, chỉ tán tháng rượu này Nhưng không một người nào trong bọn ngươi dám uống Nếu rượu này không có pha thuốc mê, thì các ngươi hãy uống trước đi các cô độc làm cho bọn nghiện rượu hoảng sợ, khiến chúng chạy trốn rồi đi về nhà. Nghĩ rằng việc làm của những tên nghiện rượu cần phải trình lên Đức Như Lai, các cô độc đi đến và thưa rõ sự việc. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, lần này các người nghiện rượu lừa dối gia chủ, trong quá khứ chúng cũng đã lừa dối các bậc hiền trí." Nói về sau, với lời yêu cầu của vị gia chủ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thoải xưa, khi vua Ramadatta trị vì nước Ba La Naị, Bồ-Tát sinh làm người triệu phú ở Ba-La-Nại. Lúc bấy giờ, những người nghiện rượu này, sau khi bàn bạc với nhau, đã pha rượu với thuốc mê, chờ người triệu phú Ba-La-Nại đi đến. Chúng đón ông và nói những lời tương tự. Người triệu phú giàu không muốn uống, cũng muốn phát giác chúng. Nên đi vào, nhìn chúng làm, biết chúng có mưu mô gì. Quyết định làm cho chúng phải trốn chạy, nên nói, này các bạn uống rượu. Nếu uống rượu xong rồi, Mà đi đến cung vua thật không thích đáng Đến chầu vua xong khi trở về Tôi sẽ tính việc này Các người hãy ngồi tại đây Người triệu phú đi vào chầu vua rồi trở về Các người ghiện rượu mời ông vào Vì triệu phú đi vào Nhìn những bình rượu bị pha thuốc mê Liền nói như sau Này các bạn uống rượu Vì các bạn làm ta không ưa thích Các bình rượu của các bạn vẫn còn đầy tràn Các bạn chỉ có tán tháng rượu Nhưng không uống một giọt Nếu như rượu này ngon thiệt Thì các bạn đã uống rồi. Rượu này đã được các bạn pha thuốc mê vào và để đánh tan ý định của chúng, Bồ Tát đọc bài kệ này. Bình rượu đầy như vậy, rượu đâu có đổi khác vì lý do ta biết rượu này không phải tốt. Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy những người nghiện rượu kia là những người nghiện rượu ngày nay và vị triệu phú Ba la nại là ta vậy số năm mươi bốn chuyện trái cây tiền thân pha la cây này không khó leo câu chuyện này khi ở tại kỳ diên bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ giỏi về trái cây truyền thuyết nói rằng một điền chủ trú ở xá vệ mời chúng tăng với đức phật là dự dẫn đầu ngồi trong ngôi giường của mình cúng giường cháo và bánh xong điền chủ bảo người giữ giường hãy đưa các thủy kheo đi bộ trong giường và cúng giường các loại trái dư xoài v v người làm giường dân theo lời dặn đưa chúng tỉ kheo đi bộ trong khu giường nhìn lên cây và biết trái này còn sống trái này hơi chín trái này thiệt chính điều gì kẻ ấy nói điều đúng như vậy các tỉ kheo thưa với đức như lai bạch thế tôn người giữ giường này thật giỏi về các loại trái cây đứng dưới đất nhìn lên cây kẻ ấy biết trái này còn sống trái này hơi chín trái kia thiệt chính bậc đạo sư nói này các tỉ kheo không phải chỉ có người giữ giường này giỏi trái cây trong quá khứ cũng có những bậc kiền trí giỏi về trái cây nói về xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh vào một gia đình triều phú khi lớn lên làm nghề đi buôn với năm trăm cỗ xe một thời bồ tát đi đến một ngôi rừng rất lớn đứng ở đầu rừng họp đoàn người lại và nói trong rừng này có những cây độc phàm gặp những lá gì bông gì Trái gì mà trước kia các người chưa từng ăn Chớ ăn trước khi hỏi ta Bọn họ vâng theo lời dặn Và đi vào rừng Đầu rừng có một cửa làng Tại đấy có một cây gọi là cây kim pha la Trái gì Thân cây, cành cây, lá cây Bông và trái của cây giống như cây xoài Không những chỉ về màu sắc Hình dáng Mà cả về mùi thơm và vị ngọt Các trái sống và trái chín Đều giống như trái xoài Nhưng nếu ai ăn chúng thì giống như thuốc độc lập tức bị chết ngay. Một số người tham ăn đi trước tưởng đó là cây xoài bèn ăn trái. Một số khác quyết định hỏi trưởng đoàn lưỡi hành rồi mới ăn. Họ cầm trái cây trong tay và đứng chờ. Khi vị trưởng đoàn lưỡi hành đến họ hỏi có thể ăn những trái cây ấy không. Bồ Tát biết rằng cây ấy không phải cây xoài nên nói cây hình dáng giống cây xoài này là cây độc chớ ăn. Sau khi ngăn chặn họ bồ tát làm cho những người đã ăn phải nôn ra và cho họ uống bốn loại mật để chữa họ lành bệnh. lúc trước dưới gốc cây này đã có những đoàn lữ hành đến tạm trú ăn những trái cây độc mà họ tưởng lầm là trái xoài và mặn chung ngày sau đó dân làng đi ra thấy những người chết liền cầm chân họ quăng vào một chỗ kính lấy tất cả sở hữu của họ với các cổ xe rồi đem đi ngay vào ngày đoàn lữ hành này mới đến dân làng nghe tin có người trúng độc lúc trời mới rạng đông họ vội vàng đi đến gốc cây ấy và nói với nhau các con bò sẽ là của ta cổ xe sẽ là của ta hàng hóa sẽ là của ta khi thấy cả đoàn người ấy còn lành mạnh họ liền hỏi làm sao các ông biết cây này không phải cây xoài họ trả lời chúng tôi không biết nhưng trưởng đoàn lữ hành của chúng tôi biết dân làng đến hỏi bồ tát thưa bậc hiền trí làm thế nào ngài biết được có hai điều báo cho ta biết bồ tát đáp rồi bồ tát đọc bài kệ cây này không khó leo, không xa làng bao nhiêu, do vậy nên ta biết cây này quả không tốt. Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Bồ Tát đi đến chỗ an toàn. Bậc Đạo Sư nói: này các tỷ kheo, như vậy thổi xưa các bậc hiền trí cũng giỏi về cây này. Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, còn người trưởng đoàn lữ hành là ta.